Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Và lắm sưng bù Cho nên người lái xe không thể nào Phanh kịp khi thấy cụ già Từ trong bóng tối bước ra Bà cụ khốn khổ Bị cái ba đờ sốc hất tung lên cao Rồi mít đập đầu vào kính chắn gió Trước khi lăn xuống nền đường Cú tông trực diện lại quá mạnh Khiến cho bà lão chết ngay lập tức Vỡ nát đầu Náo tương chảy linh láng hòa cùng với nước mưa Tràn ra trên con lộ Anh Cả Lâm là người chứng kiến toàn bộ sự việc hãi hùng, lập tức ba chân bốn cẳng chạy ra, đỡ cái xác của bà lão bê tọt vào trong nhà, vì ngỡ rằng bà còn sống. Ông Vũ Lễ lúc ấy chưa đi quá xa, khi nghe thấy tiếng va chạm quá mạnh, ông vội vàng quay lại xem có chuyện gì. Ông Vũ Lễ trông thấy người đầy tớ bí mật cụ trên tay thì kinh hãi hỏi: "Là làm sao thế?" Anh Cả Lâm run rẩy lắp bắp mãi thành tiếng đáp lại: "Ông à ông Tài nạn rồi ông à, ôi tôi đang phải bà cụ rồi. Ông Phú lập tức tái mặt thất kinh, ông nhìn người đầy tớ rồi lại nhìn xuống sát bà mẹ già nua của mình, đang nằm vật trên hai cánh tay của anh đầu bếp. Ông định thần trong khoảnh khắc rồi nghiến sang quát, còn sống hay chết? Sao bòm ông, hình như bà cụ chết rồi à? Tiệt sứ bố được cái thằng đần này, chết rồi tại sao còn mang vào đây? Mày ngu vừa thôi chứ, để lại ra ngoài đường đi, cho mấy ông xếp ông đội đến kiểm tra à? Anh cả Lâm há mồm kinh ngạc nhìn ông chủ, người đang tổ chức một đám rỗ linh đình để chứng tỏ mình là người hiếu tử. Ấy vậy mà đối với bà mẹ già nuôi khốn khổ lại lâm nạn chết bất thắc kỳ tử này, ông làm ngơ như là không biết. Anh cả Lâm đang luống cuống thì ông phú lại nghiến răng trợn mắt nói: "Máng ngay ra ngoài đi, cho ai muốn thì hốt đem xác về mà chôn, tổ sư nhà mày chứ, đừng có làm mất mặt của ông. Không dưng để vác cái xác lên đây làm gì?" Anh cả Lâm Nghiễn Đông chủ của mình thẫn thờ như tượng gỗ, một lúc sau anh ấp úng: "Ông ông, ông ơi, đây là mẹ, câm đi, mang ra ngoài đi, ta không cần biết gì cả." Nhất lời ông Phú quay người đi thẳng, để lại người đệ tử cùng với xác của bà cụ nằm vật trên tay, máu me não dịch vẫn như vậy tràn ra, thấm ướt cả một khoảng sân tăm tối. Một lúc sau thì các ông đội ông sếp nghe tin chạy đến. Sắc của bà cụ già đất được đặt ở chiếc đầu chiếc xe gây tai nạn. Anh cả Lâm nán lại lấy lời khai, còn ông Vũ Lễ chẳng biết đã quay vào nhà từ lúc nào, nói cười oang oang bên cốc rượu nồng, không mấy may bận tâm xúc động trước cái chết đau lòng của người mẹ đã từng đứt ruột rứt gan nuôi ông khôn lớn để trở thành một con người hiếu tử. Cái thi thể của người mẹ bất hạnh đó không biết sau này được xử lý thế nào. Nhưng đó cũng là ngày bắt đầu cho mọi biến cố và thảm kịch kinh hoàng xảy ra trong nhà của ông Phú Lễ. Nói qua về gia đình của ông Phú, nhà có ông gồm 3 người, một bà vợ và một cậu con trai. Kế gia như vậy thì cũng là neo người, vì ngoài gia đình của ông thì chỉ còn anh cả Lâm, vừa lo liệu những chuyện vườn tược bếp núc, vừa lại thêm mỗi một chị đẩy tớ để làm những việc vặt ở trong nhà. Năm người sống trong một không gian rộng rãi thoáng đạt trong một căn biệt phủ tọa lạc ở Vũ Tràng Thi. Thế nhà vắng người cho nên khi bà Phú còn chưa có mang cậu con trai kia thì ông bà đã mua một con bẹt dê giống Đức vừa để trong nhà vừa để nuôi cho đỡ buồn. Một ngày nọ anh cả Lâm đang ngủ ở trong buồng nhỏ đặt cạnh gian bếp thì bỗng nghe thấy tiếng của con bẹt dê rên lên rồi sủa lên vài tiếng. Nghe rằng con vật nửa đêm sủa những người gánh hàng khuya Cho nên nhanh chẳng bận tâm cứ im lặng đi ngủ. Nhưng chỉ được chừng 5 phút thì con bẹt dê lại bắt đầu rên lên lần nữa. Tiếng của nó ban đầu còn nhỏ, nhưng càng về sâu thì càng lớn và rõ dần, làm cho anh không sao ngủ nổi. Anh định bò dậy khỏi chiếc trống che lao ra ngoài để xem con chó đang sủa gì, nhưng bỗng nhiên anh giật mình khựng lại, lắng tai nghe. Tiếng rên của con bẹt dê vừa ngừng lại thì thay vào đó là những âm thanh nỉ non như có ai đó đang than khóc. Anh cả Lâm giật mình nghĩ ngay đến việc con bẹt dê lại vừa cắn một người nào đó khi đi ngang qua đây, cho nên anh vội vàng tung cửa lao ra ngoài. Nửa đêm về sáng trời rất căm căm, sương mù dày đặc trắng phau phủ kín cả một vùng trời. Anh cả Lâm không cầm đèn đuốc gì, vì địa thế của căn nhà này anh đã nắm chắc trong lòng bàn tay. Anh cứ như vậy lao phăm phăm ra ngoài cầm đoán rằng con bẹt dê bằng cách nào đó đã nhảy qua được bờ tường rồi cắn một người nào đó đi qua. Nhưng khi anh cả Lâm vừa đến được giữa sân thì một lần nữa anh lại giật mình kinh ngạc. Trong chuồng của con bẹt dê. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net